Chương 4 Sự Hiểu Biết Tối Thượng Ngày 13 tháng Giêng năm 1974, buổi sáng tại vùng núi Abu Rajasthan, Ấn Độ. Khi đó vị hiền nhân Sankriti nói với thần mặt trời Thưa đấng tối cao, xin hãy giảng giải cho tôi sự hiểu biết tối thượng. Thần mặt trời nói Bây giờ ta sẽ giải thích cho ngươi điều hiểu biết hiếm hoi nhất này, mà nếu đạt được, ngươi sẽ trở nên tự do trong thời gian hãy còn cư ngụ trong thân thể. Nhìn thấy trong mọi sinh linh là Brahman, đó là cái một, không sinh, không diệt, vô hạn, không thay đổi và thức tỉnh. Để nhìn thấy sự sống trong bình an và phúc lạc, Không nhìn thấy gì khác ngoài cái tự nó và cái tối thượng Trạng thái này được biết đến như là yoga Bắt rễ như vậy vào yoga Thực hiện những việc làm của người Tâm trí của người bắt rễ vào yoga như vậy Dần dần rút khỏi mọi ham muốn Và người tìm kiếm cảm nhận niềm vui Khi vẫn tự mình cuốn hút với những hoạt động đáng có hàng ngày Người đó không còn quan tâm gì đến những nỗ lực trái ngược của người vô minh Người đó không bao giờ tiết lộ những bí mật của người này với người khác Người đó tự mình bận rộn với những công việc cao cả Người đó hành xử rất hòa nhã, không làm phiền đến những người khác Người đó sợ tội lỗi và không khát khao sự mê đắm vào Người đó thốt ra những lời nói thương yêu triều mến Người đó sống trong cộng đồng các vị thánh hiền Và nghiên cứu các kinh sách Với sự hợp nhất hoàn toàn của tâm trí, lời nói và hành động Người theo chúng Tìm cách băng qua đại dương là thế giới Người đó nuôi dưỡng những ý tưởng đã nói ở trên và người đó được gọi là người mới bắt đầu, người thực sự người thực hiện sự chuẩn bị của mình. Đây được gọi là giai đoạn đầu tiên. Thế rồi vị thánh hiền Sanskriti nói với thần mặt trời: Thưa đấng tối cao, xin hãy giảng giải cho tôi sự hiểu biết tối thượng. Các Upanishad biết duy nhất sự hiểu biết tối thượng. Sự hiểu biết tối thượng là gì và tại sao nó được gọi là tối thượng? Các Upanishad gọi sự hiểu biết tối thượng là những điều không được thu thập từ bên ngoài, không thu thập chút nào. Bạn không thể được đào tạo bởi nó, nó không thể được dạy. Nó xảy ra bên trong, nó nở hoa trong bạn. Sự khác biệt đầu tiên là có những hiểu biết có thể được dạy. Các Upanishad gọi sự hiểu biết đó là kiến thức ở mức độ thấp. Một cách chính xác, chúng gọi đó là Avidya, sự thiếu hiểu biết với thông tin. Bởi vì dù có được dạy cho bạn thì nó vẫn ở trong tâm trí, chính xác là nó không bao giờ chạm tới bạn. Bạn vẫn còn như cũ. Trung tâm của bạn vẫn không bị chạm đến, con người bạn không thay đổi, không chuyển hóa bằng bất kỳ cách nào. Chỉ có tâm trí là thu thập, chỉ có những tế bào não là tích lũy, cho nên điều đó cũng tương tự như khi chúng ta nạp chương trình cho máy tính, giống hệt cách tâm trí bạn được nạp. Ngay từ thời thơ ấu bạn đã được dạy nhiều điều Chúng đã không vươn tới bạn và chúng sẽ không bao giờ chạm tới bạn Tâm trí thu thập chúng, tâm trí trở nên tràn ngập chúng Và tâm trí phức tạp đến mức Chỉ mỗi một bộ não thôi cũng có thể chứa tất cả các thư viện trên khắp thế giới Chỉ một cái đầu thôi cũng có thể chứa tất cả các kiến thức tồn tại trên thế gian Nhưng các Upanishad nói bạn sẽ không trở nên hiểu biết thông qua những kiến thức đó. Nó là máy móc, sự nhận biết không cần cho nó. Nếu ngay cả một máy tính có thể làm điều đó, thế thì nó không giá trị gì. Những gì máy tính không thể làm được, đó là hiểu biết tối thượng Máy tính không thể trở nên tự hiểu biết. Không có khả năng nào cho máy tính trở nên tự ý thức Những gì không được nạp vào máy tính Thì không thể xuất hiện với nó Và nếu là trường hợp như vậy với con người Thì người đó là không linh hồn Thế thì bạn cũng chỉ là một máy tính sinh học Nếu mọi thứ lộ ra từ bạn Cũng chỉ là những thứ đã được đưa vào bạn Nếu chính xác cùng một lượng thoát ra Như đã được đưa vào Nếu không có gì mới xuất hiện bên trong Thế thì bạn không có linh hồn Thế thì bạn chỉ là một bộ máy rất phức tạp Tất cả chỉ có vậy Cho nên toàn bộ tôn giáo phụ thuộc vào hiện tượng hiểu biết tối thường Liệu có thể có một cái gì đó xuất hiện bên trong Hoàn toàn mới Mà nó chưa bao giờ được dạy cho bạn chưa bao giờ được cấy trồng trong bạn không? Nếu có một cái gì đó thật tươi nguyên xuất hiện trong bạn, chỉ có thể mới có thể chứng minh rằng bạn có một linh hồn. Nếu không, bạn chỉ đơn giản là một bộ óc một bộ máy phức tạp nhưng vẫn là một bộ máy. Và thế thì không có bất kỳ khả năng chuyển hóa nào. Các Upanishad gọi là sự hiểu biết tối cao những điều xảy ra bên trong. Đó là lý do tôn giáo không thể dạy được. Bạn có thể dạy khoa học, bạn có thể dạy nhiều thứ khác, nhưng bạn không thể dạy tôn giáo. Và nếu bạn dạy tôn giáo thì tôn giáo trở thành giả. Đó là điều mà tất cả các nhà truyền giáo của các tôn giáo đã thực hiện trên trái đất này. Họ đã dạy tôn giáo theo cùng một cách mà khoa học đã được dạy. Cho nên, họ đã làm đầy tâm trí của bạn với những kiến thức nào đó, và bạn bắt đầu lặp lại kiến thức đó. Có thể bạn cũng giống hệt với những kiến thức đó, nhưng bạn vẫn là một loại máy tính, một robot. Và Urbanism nói rằng, có khả năng và có cách Để đạt được sự hội hiểu biết tối thượng. Như vậy, Bậc Thầy sẽ làm gì nếu điều đó không thể được dạy? Đó là lý do tại sao tôi nói Bậc Thầy không phải là một giáo viên. Bậc Thầy không phải là đi dạy bạn. Ông ấy sẽ tạo ra tình huống quanh bạn, chỉ có tình huống. Ông ấy sẽ tạo ra những phương tiện quanh bạn, ông ấy sẽ chỉ tạo ra đất màu, bạn đã có hạt mầm bên trong mình. Tình huống có thể được tạo ra và hạt giống sẽ bắt đầu nảy mầm, hạt giống chết sẽ trở nên sống động, hạt mầm sẽ chết nhưng sự nảy nở sẽ đi vào không gian của nó và hạt mầm này, sự nảy mầm này sẽ thành cây. Sẽ phát triển Nhưng đây là một cái gì đó Xảy ra bên trong bạn Bạn có thể được giúp sức Nhưng bạn không thể được dạy Bậc thầy có thể tạo ra tình huống quanh bạn Chỉ là tình huống Nên nhớ như vậy Và bất kỳ điều gì Ông ấy thuyết giảng Thì không phải là kiến thức Ông ấy chỉ thuyết giảng Để làm sao tạo ra tình huống Ông ấy dạy bạn những phương pháp Ông ấy không thể trao cho bạn kết luận Vì ông ấy chỉ có thể giúp bạn Theo cách gián tiếp Chính vì vậy đó là hiện tượng rất tinh tế Và chỉ có người đã có nó bên trong Chỉ có người đã trải qua tất cả các giai đoạn Chỉ có người đã trở thành cây cổ thụ nở hoa Chỉ có người đó Mới có thể tạo ra trạng thái quanh bạn Cho nên người nào mà chưa trở nên chứng ngộ Thì không thể giúp gì cho bạn Ngược lại Người đó có thể cản trở bạn Nếu đó chỉ là thuyết giảng Thì hẳn kinh sách cũng sẽ có ích Kinh Thánh sẽ có ích Kinh Coran sẽ có ích Kinh veda Upanishad sẽ có ích Nhưng Bạn có thể đọc kinh thánh, bạn có thể nhớ nó, bạn có thể trở thành chuyên gia, bạn có thể trở thành học giả, nhưng bạn sẽ không trở thành con người tôn giáo. Chỉ bởi việc đọc kinh thánh thì Chris sẽ không xuất hiện với bạn. Chris có thể xuất hiện với bạn chỉ khi tình huống được tạo ra quanh bạn và hạt mầm bên trong của riêng bạn phát triển. Tôn giáo không phải là một giáo lý, nó là sự phát triển. Và sự hiểu biết tối thượng là gì? Là khi bạn trưởng thành, là khi bạn biết, là khi mà lần đầu tiên bạn có đôi mắt của riêng mình để nhìn vào thực tại. Cho nên điều đầu tiên, sự hiểu biết tối thượng là sự nhận biết xuất hiện với bạn, chứ không thể được dạy. Điều thứ hai, mọi kiến thức đều có liên quan tới một cái gì đó khác với bạn. Hiểu biết tối thượng là tuyệt đối liên quan tới bạn. Hoặc thậm chí nó có thể sai khi nói rằng đó là liên quan tới bạn. Đó không phải là liên quan tới, bởi vì bất kỳ điều gì là liên quan tới thì cũng là liên quan tới một cái gì đó khác với bạn. Sẽ hay hơn khi nói đó là bạn, không phải là về bạn Bởi vì nhiều điều có thể được dạy về bạn Có thể bạn được hỏi, bạn là ai? Một người nào đó nói, bạn là Brahman, bạn là Đấng Linh thiêng, bạn là Tuyệt Đối, Linh Hồn, Atman Nhưng đây là về bạn, đây không phải là sự hiểu biết tối thượng Một người nào đó đang thuyết giảng điều đó cho bạn Khi bạn trở thành sự hiểu biết Khi bạn trở thành trung tâm hiểu biết Khi mà chính nhận biết của bạn trở thành ô cửa Thì sự hiểu biết tối thượng đã xảy ra với bạn Toán học là liên quan tới một cái gì đó Vật lý là về một cái gì đó Hóa học Là về một cái gì đó Tâm lý học là về tâm trí Hiểu biết tối thượng là bạn Không trường đại học Không trường phổ thông nào là có ích Một cách trực tiếp Không gì có thể được thực hiện về nó Chỉ có sự trợ giúp gián tiếp là điều có thể Sau đó vị hiền nhân Sankriti hỏi thần mặt trời Thưa đấng tối cao, xin hãy giảng giải cho tôi sự hiểu biết tối thượng. Ông ấy yêu cầu một điều ngớ ngẩn, xin hãy giảng cho tôi sự hiểu biết tối thượng. Điều đó không thể được dạy, nhưng đó là cách môn đệ đến với Bậc Thầy. Môn đệ không thể biết rằng có một cái gì đó không thể được dạy. Mọi môn đệ phải đến với Bậc Thầy và yêu cầu được dạy. Với Bậc Thầy thì điều đó là ngớ ngẩn, bởi vì ông ấy biết điều đó không thể được dạy. Mọi người tìm kiếm nghĩ rằng mọi thứ có thể được dạy, thậm chí sự hiểu biết tối thượng cũng có thể được dạy. Vào thời kỳ Upanishad, có câu chuyện kể rằng, một cậu bé tên... Vedaketu Được cha mình gửi tới Gurukul, Tới gia đình của bậc thầy thông thái để học hỏi Cậu bé đã học mọi thứ có thể học Cậu bé nhớ mọi kinh Veda Và tất cả các khoa học vào thời đó Cậu bé trở nên thành thạo về chúng Và trở thành một học giả lớn Danh tiếng của cậu bắt đầu lan rộng trên cả nước Thế rồi không có gì để được dạy nữa, cho nên Bậc Thầy nói, Con đã biết mọi điều có thể được dạy, bây giờ con hãy quay trở về. Nghĩ rằng tất cả mọi thứ đã xảy ra và không còn gì khác nữa, bởi vì bất kỳ điều gì Bậc Thầy biết thì cậu cũng biết. Và Bậc Thầy đã dạy cậu mọi thứ. Veta tu quay trở về Chàng quay trở về với cha mình Tất nhiên là với niềm tự hào và cái tôi lớn Khi cậu ta vào làng Thì người cha tên Udala Đang nhìn qua cửa sổ Ông nhìn thấy cậu con trai mình trở về từ trường đại học Ông ấy nhìn thấy cách cậu ta đi Rất tự hào Cách anh ngẩng đầu Theo cách rất bản ngã, cách cậu ta nhìn quanh, rất tự ý thức rằng mình hiểu biết. Người cha trở nên buồn và thất vọng, vì đây không phải là cách của một người thật sự hiểu biết. Đây không phải là cách của một người trở nên nhận biết điều tối thượng. Chàng trai vào nhà, cậu ta nghĩ rằng hẳn người cha sẽ rất hạnh phúc. Cậu ta đã trở thành một trong những học giả siêu đẳng nhất của đất nước. Cậu ta được biết ở mọi nơi, được tôn trọng ở mọi nơi. Nhưng cậu nhìn thấy người cha rất buồn, nên cậu ta lại hỏi, Tại sao cha lại buồn? Người cha nói, Cha phải hỏi con chỉ một câu hỏi, Có phải con đã học được bằng cách học mà không cần tìm hiểu bất cứ điều gì nữa? Con có thể biết rằng chỉ bởi việc biết mà tất cả mọi sự đau khổ chấm dứt không? Có chăng con đã được dạy rằng không thể dạy? Chàng trai trở nên buồn, cậu ta nói Không, bất kỳ điều gì con biết là đều do được dạy Và con có thể dạy điều đó cho bất kỳ ai sẵn sàng học Người cha nói, vậy thì con hãy quay trở lại với Bậc Thầy và yêu cầu ông ấy rằng con phải được dạy những điều không thể dạy. Chàng trai nói, nhưng điều đó là vô lý, nếu nó không được dạy, làm sao Bậc Thầy có thể dạy cho con? Người cha nói, đó chính là nghệ thuật của Bậc Thầy, ông ấy có thể dạy con những điều không thể dạy. Con hãy quay trở lại Cậu ta quay trở lại quỳ xuống chân bậc thầy cậu ta nói Cha con yêu cầu con quay trở lại Vì một điều tuyệt đối vô lý Bây giờ con không biết mình đang ở đâu Và con sẽ phải hỏi điều gì Cha con nói con quay trở lại Và chỉ trở về khi con đã học được điều không thể học Khi con đã được dạy những gì không thể dạy Đó là gì? Điều này là gì? Thầy chưa bao giờ nói với con về điều đó Bậc Thầy nói Nếu không có người yêu cầu Thì nó không thể được nói Con không bao giờ yêu cầu điều đó Nhưng bây giờ con sẽ bắt đầu một hành trình hoàn toàn khác Và nên nhớ Nó không thể được dạy Cho nên nó rất tinh tế Ta sẽ giúp con một cách gián tiếp Hãy thực hiện một điều Hãy mang tất cả những con vật Trong khu của ta Ít nhất có 400 con bò cái bò đực Và những con vật khác Và hãy đi vào khu rừng hoang vu nhất Nơi không có ai qua lại Hãy sống với những con vật đó trong im lặng Không được nói Bởi vì những con vật đó không thể hiểu bất kỳ ngôn ngữ nào Cho nên hãy giữ im lặng Và khi những con vật đó sinh sản và tăng số lượng lên thành một nghìn con Thì hãy quay trở về Đó sẽ là một khoảng thời gian dài Cho tới khi bốn trăm con vật Trở thành một nghìn con Và cậu ta ra đi mà không nói Không tranh luận Không yêu cầu bất kỳ điều gì Thầy đang nói con làm điều gì vậy Điều đó sẽ dẫn tới đâu Cậu ta chỉ sống với những con vật Và cây và những tảng đá Không nói Và hoàn toàn quên thế giới loài người Bởi vì tâm trí con người là sự sáng tạo của loài người Nếu bạn sống với loài người thì tâm trí liên tục được nuôi dưỡng Họ nói một cái gì đó, bạn nói một cái gì đó Tâm trí liên tục học hỏi, nó không ngừng quay vòng Cho nên hãy đi đi, bậc thầy nói Hãy đến địa ngục, tới khu rừng, sống một mình Không nói Và nghĩ sẽ không có tác dụng gì Bởi vì những con vật đó không hiểu ý nghĩa của con Hãy bỏ sự học hành, uyên thâm của con lại đây Vita Ketu đã làm theo Anh ta đến khu rừng và sống ở đó cùng những con vật trong nhiều năm Trong ít ngày, những ý nghĩ vẫn còn trong tâm trí Cùng những ý nghĩ tự chúng cứ lặp đi lặp lại Thế rồi điều đó trở nên nhàm chán Nếu những ý nghĩ mới không được cảm thấy Thì bạn sẽ trở nên nhận ra rằng tâm trí chỉ là sự lặp lại Chỉ là lặp lại một cách máy móc Nó đi vào lối mòn Và không có cách nào để có được kiến thức mới Với kiến thức mới thì tâm trí luôn rất vui lòng Bởi vì có một cái gì đó để mài dũa Một cái gì đó để tạo ra Một bộ máy đi vào hoạt động Vê Ta Kê Tư trở nên nhận biết Có 400 con vật chim chóc Những con vật hoang khác Cây cối, đá, sông, suối Nhưng không có con người nào Không có bất kỳ sự giao tiếp nào của con người Ở đó sự vị kỷ trong con người là vô ích Bởi vì những con vật đó không biết đến vị học giả danh tiếng Veta Ketu này Chúng không quan tâm đến anh ta chút nào Chúng không nhìn anh ta với sự khâm phục Vì vậy dần dần lòng kiêu hãnh biến mất Bởi vì nó là thứ phù phiếm và thậm chí nhìn thật ngớ ngẩn khi bước đi kêu hãnh trước những con vật. Thậm chí, Vetaketu đã bắt đầu cảm thấy nếu mình vẫn còn vị kỷ thì những con vật đó sẽ cười mình. Cho nên mình sẽ làm gì? Ngồi dưới gốc cây, ngủ bên những dòng suối, dần dần tâm trí anh ta trở nên tĩnh lặng câu chuyện thật đẹp. Nhiều năm trôi qua và tâm trí anh ta trở nên tĩnh lặng đến mức Vegeta tu hoàn toàn quên mất rằng mình phải trở về. Anh ta trở nên tĩnh lặng đến mức ngay cả ý tưởng này cũng không còn. Quá khứ bị bỏ rơi hoàn toàn và vì quá khứ bị bỏ rơi mà tương lai cũng không còn. Bởi vì tương lai không là gì ngoài sự phóng chiếu của quá khứ Chỉ là quá khứ chạm tới tương lai Cho nên anh đã quên những gì Bậc Thầy nói Anh quên thời điểm phải quay trở về Không khi nào và không nơi nào Anh chỉ ở đây và bây giờ Anh sống lúc này như loài động vật Anh trở thành một con bò Câu chuyện kể rằng khi số những con vật đạt tới con số 1.000 Thì chúng bắt đầu cảm thấy không còn thoải mái nữa Chúng chờ Vetaketu mang chúng quay trở về Astram, Nhưng anh đã quên Cho nên vào một ngày Những con bò quyết định nói với Vetaketu Bây giờ thời gian đủ rồi và chúng tôi nhớ Bậc Thầy nói rằng khi số những con vật đạt con số một nghìn thì anh phải mang chúng tôi về. Nhưng anh đã hoàn toàn quên, bây giờ đã đến lúc và chúng tôi phải quay trở về. Chúng tôi đã đạt tới con số một nghìn. Cho nên Vê Ta trở về cùng đàn gia súc Bậc thầy nhìn qua ô cửa ngôi lều và thấy Vataketu cùng một nghìn con vật đang quay trở về. Ông ấy nói với những môn đệ khác: Hãy nhìn xem, một nghìn lẻ một con vật đang trở về. Vataketu đã trở thành con người tĩnh lặng, không bản ngã, không tự ý thức, chỉ di chuyển cùng đàn gia súc như một thành viên của chúng. Bậc thầy đến để đón anh. Bậc thầy nhảy múa ngập tràn xúc động. Ông ôm Vataketo và nói: "Bây giờ không có gì để nói với con nữa. Con đã biết rồi. Tại sao con lại đến? Bây giờ không cần thiết phải đến. Không có gì được dạy. Con đã biết rồi." Vataketo nói: "Chỉ là lòng kính trọng của con." Chỉ là cách chạm vào bàn chân thầy, chỉ là lòng biết ơn. đó đã Điều đó đã xảy ra và thầy đã dạy con, điều không thể dạy. Đây là những gì một bậc thầy đã làm, tạo ra tình huống để mọi điều sẽ xảy ra. Cho nên, chỉ nỗ lực gián tiếp có thể được thực hiện, sự trợ giúp. Sự hướng dẫn gián tiếp Và bất kỳ ở đâu Sự hướng dẫn trực tiếp được trao Tâm trí bạn được dạy Thì đó không phải là tôn giáo Nó có thể là triết học Nhưng không phải là tôn giáo Hiểu biết tối thượng là không thể được dạy Nhưng vị hiền nhân Sanquiti yêu cầu Xin hãy giảng dạy cho tôi sự hiểu biết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 Lần đầu tiên, vị đã nói là Nhìn thấy trong mọi sinh linh là Brahman Điều này cũng tạo ra tình huống, nên nhớ như vậy Đây không phải là thuyết giảng, đây là phương tiện Bạn nhìn thấy gì? Bạn nhìn thấy cây, bạn nhìn thấy tảng đá Bạn nhìn thấy những con chó, bạn nhìn thấy những con bò Bạn nhìn thấy nhiều thứ, chứ không phải một thứ. Bạn liên tục đếm những con sóng, nhưng bạn không nhìn thấy đại dương ẩn dấu. Vị thần mặt trời phải nói với Sankriti điều này đầu tiên là nhìn thấy cái một. Rõ ràng là có rất nhiều, nhưng phía sau số nhiều đó là một ẩn dấu. Cho nên bất kỳ khi nào bạn cảm thấy nhiều Thì nên nhớ đó chỉ là bề mặt Không phải là linh hồn Thấm sâu vào Quên bề mặt đi Và cố biết trung tâm Độ sâu Độ sâu là cái một đó Hãy tới bờ biển Ở đó có hàng triệu con sóng Bạn chưa bao giờ nhìn thấy biển Bạn chỉ luôn nhìn thấy sóng, bởi vì chúng ở trên bề mặt. Nhưng mọi con sóng đều là của biển, biển dâng lên những con sóng. Nên nhớ biển và quên sóng, bởi vì sóng không thật sự tồn tại, chỉ có biển là tồn tại. Biển có thể tồn tại mà không có sóng, nhưng sóng không thể tồn tại mà không có biển. Nếu không có biển thì không thể có sóng, hay có thể có. Thế thì chúng sẽ cuộn trên cái gì? Chúng không thể, nhưng biển thì có thể. Không cần thiết phải có sóng mà biển vẫn có thể im lặng. Nếu không có gió thổi trên đại dương thì đại dương vẫn tồn tại trong im lặng. Biển có thể tồn tại mà không có sống, nhưng sống không thể tồn tại mà không có biển. Cho nên sống chỉ là bề mặt và sống là hiện tượng thứ yếu, thông qua sức mạnh của gió mà sống mới xuất hiện. Chúng xuất hiện từ bên ngoài, một sự bất thường nào đó đã tạo ra chúng. Nếu không có gió thổi thì biển vẫn im lặng và không có sống. Cho nên sóng là những hiện tượng thứ yếu được tạo ra từ bên ngoài trên bề mặt. Biển là một cái gì đó hoàn toàn khác. Và trường hợp này cũng giống như mọi thực thể. Cây cũng là sóng, con người cũng là sóng và tảng đá cũng là sóng. Phía sau tảng đá, cây và con người là đại dương đang ẩn giấu. Đại dương mà Upanishad gọi là Brahman. Brahman linh hồn tối thượng, linh hồn tuyệt đối là đại dương. Cho nên nhìn vào con người nhưng đừng bám vào vẻ bề ngoài. Ngay lập tức hướng vào độ sâu bên trong và nhìn thấy Brahman ẩn giấu ở đó. Bạn có thể thực hiện điều này. Hãy thử điều đó ở trại này. Bất kỳ khi nào có thời gian thì hãy ngồi cùng những người bạn, người yêu dấu, vợ bạn, chồng bạn hoặc bất kỳ ai, những người lạ cũng được. Chỉ ngồi và nhìn vào mắt mỗi người khác mà không nghĩ và cố thấm vào mắt mà không nghĩ. Chỉ nhìn sâu hơn và sâu hơn vào mắt người khác. Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng Những con sóng đã lướt qua Và đại dương đã mở ra với bạn Hãy nhìn sâu vào mắt người khác Bởi vì mắt là ô cửa Và nếu bạn không nghĩ Bạn chỉ nhìn chăm chú vào mắt Thì những con sóng sẽ biến mất Và đại dương sẽ được tiết lộ Lần đầu tiên Hãy thực hiện điều đó với con người, bởi vì bạn gần hơn với dạng sống đó. Sau đó hãy chuyển sang những con vật, một chút khoảng cách. Sau đó chuyển sang cây, vẫn là những khoảng cách lớn hơn. Thế rồi hướng vào những tảng đá. Nếu bạn có thể nhìn sâu vào trong mắt, bạn cảm thấy rằng con người đã biến mất. Một dạng đại dương nào đó ẩn dấu phía sau, và con người này cũng chỉ là sóng của độ sâu, sóng của một cái gì đó chưa biết, tiềm ẩn. Hãy thử điều này, nó sẽ là một cái gì đó giá trị để biết. Đó là một điều mà thần mặt trời nói với Sankriti. Nhìn thấy trong mọi sinh linh là Brahman, đó là cái một. Không có nhiều Cho nên Bất kỳ khi nào bạn cảm thấy Sự khác biệt Thì biết rằng bạn đang trên bề mặt Tất cả mọi sự khác biệt Đều trên bề mặt Nhiều Thuộc về bề mặt Trong tiếng Anh Chúng ta có từ Universe Dục phủ trụ Gần như tương đương với Brahman uni có nghĩa là một. Nhưng bất kỳ điều gì bạn nhìn thấy quanh bạn thì cũng không phải là vũ trụ. Bạn có thể gọi nó là một vũ trụ, nhưng không phải vậy. Đó là đa vũ trụ. Bạn nhìn thấy nhiều, không phải là một. Bạn nhìn thấy nhiều tên, nhưng không phải là vô danh. Bạn nhìn thấy những con sóng, nhưng không phải là đại dương. Điều này là để ta tạo ra một tình huống Nhìn sâu hơn và đừng bị đánh lừa bởi bề mặt Và bạn sẽ nhanh chóng nhận ra đại dương xung quanh Thế rồi bạn cũng sẽ nhìn thấy bạn cũng chỉ là một con sóng Bản ngã của bạn cũng chỉ là một con sóng Phía sau bản ngã đó không tên Cái một là ẩn dấu Nhìn thấy trong mọi sinh linh là Brahman Đó là cái một Không sinh ra Dù những con sống được sinh ra Nhưng đại dương vẫn như vậy Cái đa số được sinh ra Mà cái duy nhất vẫn giữ nguyên như vậy Bạn ra đời Và bạn sẽ phải chết Vì vậy mà có nỗi sợ chết Nỗi sợ chết ghê gớm Nhưng Brahman trong bạn không sinh và không tử Mọi người đều sợ chết Tại sao lại sợ Và không có gì làm cho điều đó Chỉ có một thứ chắc chắn trong cuộc sống Và đó là cái chết Người ta kể về một bậc thầy Zen Tozo Đã giữ im lặng trong suốt cuộc đời mình Ông nhất định không nói Khi ông ấy còn nhỏ, mọi người nghĩ ông không có khả năng nói Nhưng ông ấy rất thông minh Và sớm hay muộn, mọi người cũng nhận ra rằng Ông chỉ giữ im lặng, ông không căm đôi mắt rất sáng, thông minh, khôn ngoan Hành vi của ông ấy, hành động của ông ấy rất thông minh Khiến mọi người trở nên nhận ra Ông chỉ đang giữ một sự im lặng sâu Có thể đó là một sự tiếp tục lời nguyện Giữ vững sự im lặng Từ cuộc đời quá khứ của ông Và ông ấy đã giữ im lặng Trong suốt 80 năm Sự bày tỏ đầu tiên và cuối cùng Mà ông đã làm Là vào ngày ông ấy đi tới cái chết Vào buổi sáng Ông đi tới cái chết Đúng lúc mặt trời đang lên Ông đã tập hợp những người theo mình Những người đã bắt đầu theo ông Ông ấy không nói Nhưng ông đang giống một điều gì đó Và điều gì đó sống động Đã trở nên rất ý nghĩa đối với những người có thể hiểu Nghĩa là với nhiều người đã theo ông Nhiều người đã là môn đệ của ông Họ ngồi quanh Tô Dô Họ sẽ chỉ kết nối với sự tỉnh lặng của ông Và nhiều người đã được chuyển hóa Ông ấy đã tập trung tất cả những người theo mình lại và nói Buổi chiều hôm nay Khi mặt trời lặn, Tôi sẽ ra đi Đây là bài tỏ đầu tiên Và cũng là bài tỏ cuối cùng của tôi Khi đó một người nào đó nói Nếu thầy có thể nói Thì tại sao thầy lại giữ im lặng suốt cuộc đời mình Ông ấy nói Mọi thứ đều không chắc chắn Chỉ có cái chết là chắc chắn Và tôi chỉ muốn nói về một cái gì đó chắc chắn Một khi sinh ra Cái chết là chắc chắn Mọi thứ khác đều không chắc chắn Tại sao cái chết lại chắc chắn đến vậy? Không gì có thể được thực hiện về nó Khoa học có thể giúp kéo dài cuộc sống Nhưng cái chết thì không thể bị phá vỡ Bởi vì nó chứa đựng ngay trong hiện tượng sinh Nó đã xảy ra rồi Cái chết là một cực Của cùng một hiện tượng Trong đó sinh là sự khởi đầu Chết là cực khác Giống như thành nam châm Nam châm có hai cực Cực dương và cực âm Bạn có thể cắt cực âm Bạn có thể cắt nam châm thành hai nửa, Nhưng ngay lập tức, cực âm mới sẽ xuất hiện Nơi mà cực âm cũ bị cắt đi Bây giờ có 2 thanh 500 và mỗi thanh 500 sẽ có hai cực. Trước đó chỉ có 1 thanh 500 có hai cực âm và dương. Bây giờ bạn đã cắt nó thành hai phần. Phần cực dương sẽ ngay lập tức tạo ra cực âm và phần cực âm sẽ ngay lập tức tạo ra cực dương. Bạn có thể liên tục cắt thanh 500 thành nhiều phần và mỗi phần nhỏ lại biến thành năm chăm với hai cực âm dương. Bởi vì năm chăm không thể tồn tại mà chỉ có một cực, đó là điều không thể. Sự sống có hai cực, sinh là cực dương và tử là cực âm. Bạn không thể phá hủy, nhiều nhất thì bạn có thể kéo dài, nhiều nhất thì bạn có thể tạo ra năm chăm lớn hơn, nhưng lại sẽ có cực khác. Bạn có thể cắt nó và biến nó thành nhỏ hơn, nhưng cực khác lại sẽ xuất hiện. Sự lượng cực này là tuyệt đối, cho nên cho dù khoa học có nghĩ hay tưởng tượng như thế nào thì điều đó cũng không bao giờ có thể xảy ra. Cái chết không thể bị phá hủy, nên nhớ thông qua khoa học tiêu diệt cái chết Một khi bạn sinh ra thì bạn sẽ phải chết. Nhưng ngay bây giờ, phía sau cái tôi này, cái chưa sinh ra đang tuôn chảy. Nếu bạn có thể nhìn, thấy và cảm nhận cái chưa sinh ra, thì nỗi sợ hãi về cái chết biến mất và không có cách nào để triệt bỏ nỗi sợ. Cái chết có đó, Và bạn sẽ chết Bạn không thể bất tử như một cái tôi Nhưng nếu bạn nhìn sâu Và nếu bạn có thể tìm thấy chiều sâu của cái tôi của bạn Thì ở đó cái tôi không còn nữa Nếu bạn có thể nhìn thấy đại dương bên ngoài con sóng Thì bạn đã thật sự bất tử Thế nhưng một cái một ẩn dấu phía sau không bao giờ sinh ra Và nó sẽ không bao giờ chết Trừ khi bạn trở nên biết một cái gì đó không sinh ra Bạn không thể trở nên bất tử Nhìn thấy trong mọi sinh linh là Brahman Đó là cái một Không sinh, không diệt, vô hạn, không thay đổi và thức tỉnh Để nhìn thấy sự sống trong bình an và phúc lạc Khi bạn nhìn thấy phúc lạc chỉ là sản phẩm phụ Thì sự bình an đơn giản xuất hiện Và nó không thể xuất hiện trước đó Có cái chết làm sao bạn có thể bình an Có cái chết làm sao bạn có thể ở nhà Có cái chết làm sao bạn có thể nghỉ ngơi Cái chết sẽ gây ra sự căng thẳng, nỗi thống khổ, sự lo lắng. Cái chết đó liên tục gõ búa lên đầu bạn. Làm sao bạn có thể tỉnh lặng? Và làm sao bạn có thể yêu tồn tại này? Và làm sao bạn có thể biết ơn đối với đấng linh thiêng? Không thể được. Có cái chết. Bạn có thể quên nó trong thời điểm. Nhưng nó ẩn giấu, nó luôn ở đó phía sau tâm trí Và bất kỳ điều gì bạn thực hiện, chủ ý hay không Thì hiện tượng cái chết sẽ ảnh hưởng đến bạn Nó luôn có đó, giống như cái bóng Nó làm cho cuộc đời bạn trở nên u tối Mọi người đến với tôi và họ nói Chúng tôi buồn chán Và chúng tôi không biết nguyên nhân là gì Không có nguyên nhân nào rõ ràng Chúng tôi có mọi thứ mà cuộc sống có thể trao Nhưng chúng tôi vẫn buồn chán và thất vọng Họ sẽ vẫn buồn và chán nản Có thể họ không biết nguyên nhân là gì Nguyên nhân có đó Cái chết luôn vây quanh bạn Quanh góc chờ đợi bạn Và dù bạn có di chuyển tới đâu Thì bạn cũng đang tiến tới cái chết Dù bạn làm bất kỳ việc gì Mọi hoạt động đều dẫn bạn tới cái chết Tôi đã nghe một câu chuyện sufi. Có lần nhà vua mơ Trong mơ ông ta đã nhìn thấy một cái bóng rất đen Nhìn nguy hiểm và hung tợn Đang đứng phía sau ông ta Ông ta hỏi, mi là ai? Cái bóng nói, ta là cái chết của ngươi Và ngày mai, trước khi mặt trời lặn Ta sẽ đến gặp ngươi Ta đến để thông báo cho ngươi Nhà vua muốn hỏi Có cách nào để trốn khỏi nhà ngươi? Nhưng nhà vua vì quá sợ hãi đã thức dậy Ông không thể hỏi Và giấc mơ biến mất Mặc dù là lúc nửa đêm Nhưng nhà vua vẫn cho gọi những người thông thái lọ lại và nói Không còn nhiều thời gian nữa Cho nên các ông phải quyết định ngay lập tức xem giấc mơ đó có nghĩa gì Hình ảnh này có nghĩa gì không? Hãy giải thích nó Ngay lập tức, tất cả những đệ tử của Fred, John and Anler của thời kỳ đó đã được yêu cầu giải thích giấc mơ. Và đến họ đến cùng những cuốn kinh dày, những cuốn sách và những biểu đồ. Nhà vua trở nên rất sợ hãi. Ông nói, đừng lãng phí thời gian, các ông phải quyết định ngay lập tức. Họ nói, đó là điều rất rắc rối và phức tạp và chưa từng xảy ra trước đó, cho nên không có tiền lệ. Chúng tôi không thể quyết định ngay Hiện tượng đó phải được phân tích và sẽ phải mất thời gian Nhà vua khẩn cầu họ Thực hiện điều đó nhanh nhất có thể Bởi vì ta phải quyết định và phải làm một cái gì đó Mặt trời đang mọc và khi mặt trời đã mọc Thì nó sẽ phải lặng không còn thời gian Mặt trời sẽ chuyển động và lặng dần Trong vòng 12 giờ Mọi thứ sẽ kết thúc Họ bắt đầu tranh luận Và cuộc thảo luận rất sôi nổi Điều đó luôn diễn ra với những người Chất đầy kiến thức Mọi người đều có quan điểm riêng Và nhà vua trở nên càng bối rối Nhà vua có một người hầu già Người hầu già đến gần vua Và thì thầm vào tai vua Xin đừng chờ đợi Bày tôi biết những người đó Thậm chí nếu bệ hạ có 100 năm để sống Thì họ cũng sẽ không đưa ra được kết luận nào Họ chưa bao giờ đưa ra được kết luận Trong nhiều thế kỷ Họ đã tranh luận Kết luận chưa bao giờ là mục tiêu của họ Tranh luận là mối quan tâm của họ Họ là những nhà lý luận Trong hàng nghìn năm Họ đã tranh luận và Họ không đạt một kết luận nào Triếp học không có kết luận Và mọi câu hỏi được đưa ra Bởi những người đồng nghiệp đó Lại tạo ra một trăm câu hỏi khác Cho nên đơn giản là đừng chờ đợi họ Nhà vua nói Thế thì ta phải làm gì? Người già đã nói bài tôi là người bình thường không được học nhiều. Như bài tôi nhìn thấy thì bệ hạ nên thực hiện một điều bình thường. Bệ hạ hãy lên, cỡi lên con ngựa nhanh nhất và trốn khỏi lâu đài này. Lâu đài này là nơi nguy hiểm. Ít nhất thì điều này cũng là chắc chắn rằng bệ hạ không nên ở đây vào thời điểm cái chết xuất hiện. Hãy chạy xa nhất có thể. Đó đã là lời đề nghị giá trị, nhà vua nói Được thôi, không có khả năng nào khác Bởi vì các vị đó đang làm ta bối rối hơn Cho nên hãy để mặc cho họ tranh luận và đưa ra quyết định Ta sẽ chạy trốn Khi bạn sợ, thì chạy trốn có vẻ là ô cửa thoát hiểm duy nhất Cho nên ông ta chọn con ngựa nhanh nhất tuyệt nhất và chạy trốn khỏi lâu đài. Khi mặt trời mọc thì ông ta đã ra khỏi thành phố. Khi mặt trời đang lặn thì ông ta đã chạy xa khỏi lâu đài hàng trăm dặm. Và khi mặt trời vừa lặn thì ông ta cũng tới một gốc cây lớn. Ông ta nghĩ, đây sẽ là nơi nghỉ tuyệt vời cho đêm nay. Ông ta rời lưng ngựa và nói lời cảm ơn. Mi thật tuyệt vời. Mi là người bạn duy nhất của ta đã giúp ta trong lúc hoạn nạn. Trong khi các vị học giả thật vô dụng, thì Mi đã giúp ta. Ít nhất thì Mi cũng đã mang ta đi thật xa. Trong khi đang nói và vỗ về con ngựa, thì ông ta nhìn thấy một bóng đột ngột xuất hiện phía sau. Ông ta rung lên và nói: "Cái gì? Mi đã đến rồi sao?" Cái bóng nói Đúng vậy Ta đã chờ ngươi suốt cả ngày Dưới gốc cây này Và ta sợ không biết con ngựa của ngươi có đến được hay không Nơi trốn này rất xa lâu đài của ngươi Ta cho phép ta cám ơn con ngựa của ngươi Nó thật sự tuyệt vời Dù bạn làm bất cứ điều gì Dù bạn trốn bất kỳ nơi đâu Thì bạn cũng không thể trốn khỏi cái chết Dù bạn có tới bất kỳ đâu Thì cái chết cũng sẽ chờ bạn ở đó Nếu bạn giàu có Thì bạn có con ngựa chạy nhanh Nếu bạn nghèo Thì bạn sẽ phải đi bộ Nhưng bạn cũng sẽ tới đó Dù sao thì bạn cũng tới Nỗi sợ có đó Quanh trái tim Lối tim bị kèm kẹp trong nỗi sợ hãi của cái chết và nó làm hỏng tất cả mọi thứ. Bạn không thể yêu thật sự. Khi bạn đang trong tình yêu thì cái chết là có đó. Tình yêu giống như chết vậy bởi những người đang yêu luôn trở nên ý thức về cái chết. Nếu bạn đã yêu ai đó thì bạn sẽ nhận ra nó. Có thể bạn không chú ý Nhưng bất kỳ khi nào bạn yêu ai đó Thì người yêu buộc phải hỏi Anh có yêu em suốt đời không? Là nỗi sợ hãi của cái chết Anh sẽ luôn ở bên em chứ? Là nỗi sợ hãi của cái chết Khi bạn yêu sâu sắc hơn Thì bạn trở nên nhận biết hơn Bởi vì khi bạn yêu càng sâu sắc Thì bạn càng gần với trái tim Và gần trái tim là cái bóng của cái chết Mỗi nhịp đập của trái tim Là sự nhận biết rằng Có thể nhịp đập tiếp theo sẽ không xuất hiện Dù bạn có đi đâu Thì bạn cũng không thể cảm thấy hạnh phúc Ngắm bông hoa đẹp Vẻ đẹp của nó thu hút bạn Trong một khoảnh khắc Tâm trí dừng lại Nhưng đột nhiên bạn nhận ra rằng vào buổi tối bông hoa sẽ chết Và ngay sau vẻ đẹp của bông hoa Chợt đến những nỗi buồn về cái chết Nó ở mọi nơi Bạn sẽ nhận ra nó di chuyển cùng bạn từng khoảnh khắc Làm sao bạn có thể thoải mái Làm sao bạn có thể bình thản Làm sao bạn có thể sống trong hạnh phúc Không thể Vị thần mặt trời nói Nhưng nếu bạn trở nên nhận thức được Cái một đằng sau cái nhiều Nếu bạn trở nên nhận thức được Cái một trong cái nhiều Nếu ba vũ trụ biến mất Và một vũ trụ xuất hiện Thì bạn sẽ được bình an Bởi vì thế thì bạn sẽ không thể chết Đại dương không thể chết Năng lượng sống đang cuộn sống trong bạn không thể chết. Sống sẽ biến mất, nhưng năng lượng sẽ vẫn tiếp tục trong những con sống khác. Đó là những gì có ý nghĩa là tái sinh. Tất cả các tôn giáo đã thâm nhập rất sâu. Hindu giáo, Phật giáo, Giang giáo. Ba tôn giáo đã thâm nhập rất sâu vào tâm hồn con người. Tất cả các tôn giáo đó đều tin vào thuyết luân hồi Hồi giáo, cơ đốc giáo và Judah giáo không tin vào tái sinh Nhưng các tôn giáo đó chưa bao giờ đào sâu Chúng chưa bao giờ thấm sâu vào tâm hồn con người Chúng vẫn chỉ là hiện tượng xã hội Chúng nhiều chính trị xã hội hơn, ít tôn giáo hơn Bạn đã sống hàng triệu kiếp Và nếu bạn không dừng sự ngu ngốc của bạn lại Thì bạn sẽ tiếp tục hàng triệu kiếp nữa Nếu bạn dừng Thì những con sóng biến mất Bạn trở thành đại dương Và đại dương thì tĩnh tại Đại dương luôn luôn hân hoan vui sướng Cho nên Đó không phải là vấn đề làm thế nào Để tâm trí của bạn thoải mái Làm thế nào để thư giãn tâm trí Không Điều đó cũng không ít gì. Đó là vấn đề làm sao đi sâu hơn, sâu đến mức mà tâm trí bị bỏ rơi lại phía sau và đạt tới nền tảng của bản thể bạn, nền tảng quan trọng của bản thể bạn và tâm trí trở thành bề mặt, bề mặt gọn sống. Chỉ khi đó thì mới có bình an và hạnh phúc. Thần mặt trời nói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 Bạn không phải là những con sống Trạng thái nhận biết rằng những con sống thuộc về bạn Nhưng bạn không phải là những con sống Chúng chỉ là những phục trang của bạn Chỉ là cơ thể bạn Bạn là đại dương vô hạn, vô danh tính Thần mặt trời nói Đây là trạng thái của yoga Một trong những định nghĩa đẹp nhất về yoga Biết chính mình là một đại dương Như một đại dương là yoga Bạn đã gặp và cuộc gặp mặt đã diễn ra Bạn không còn riêng biệt nữa Bạn không còn là ốc đảo nữa Bạn đã trở thành một lục địa tâm thức mênh mông Đây là yoga Từ yoga có nghĩa là cuộc họp Tham gia cùng nhau Góc của từ yoga và góc của từ tiếng Anh, yoga, là như nhau. Kết hợp cùng nhau, tham gia cùng nhau, trở thành một. Khi bạn cảm nhận bạn là Brahman, thì đấy là trạng thái của yoga. Bắt rễ như vậy vào yoga, thực hiện những việc làm của ngươi. Thế thì không cần phải trốn vào rừng. Các Upanishad chưa bao giờ là sóng tiêu cực, nên nhớ điều này. Đây là sự hiểu lầm tệ hại nhất ở phương Tây, và nó đã được tạo ra bởi một trong những người đàn ông ngay thẳng nhất của thời đại này. Albert Spitter Chính ông ấy cũng đã hiểu rất sai và rất bối rối về chủ nghĩa huyền môn phương Đông. Ông ấy đã tạo ra ý tưởng ở phương Tây rằng các Upanishad là cuộc sống tiêu cực chứ không phải tích cực. Họ không nói hãy rời ra cuộc sống. Họ đơn giản nói nhận biết sự sống sâu sắc nhất và sau đó là hành động. Họ không nói hãy dừng tạo sống mà họ nói Biết rằng bạn là đại dương rồi vẫy sống Thế rồi sự vẫy sống trở thành cuộc chơi Bắt rễ như vậy vào yoga Thực hiện những việc làm của người Những vị Visi Upanishad đó Không phải là những người có cuộc sống đập thân Họ không phải như vậy Họ là những người đã thành hôn, họ có con cái, họ có gia đình Họ không phải là những người có cuộc sống tiêu cực Họ không từ bỏ cuộc sống, nên nhớ như vậy Toàn bộ vấn đề trở nên không rõ ràng Bởi Phật và Mahavira, cả hai đều từ bỏ cuộc sống Đó cũng là một cách, đó cũng là một con đường để đạt tới điều linh thiêng. Nhưng vì điều này mà toàn bộ Hindu giáo đã hiểu lầm Và họ là những người rất quan trọng Họ là những người cách mạng quan trọng nhất ở Ấn Độ Và ngay cả ở những người Hindu cũng bắt đầu nghĩ theo cách của họ Phật và Mahavira đã gây ấn tượng rất mạnh trên khắp cả nước Và họ từ bỏ cuộc sống Họ là những người phủ định Phủ định Cũng là một con đường Có hai con đường Khẳng định và phủ định Và bạn phải chọn Hoàn toàn khẳng định Và bạn vượt lên Hoặc hoàn toàn phủ định Và bạn cũng vượt lên Tin tưởng vào cuộc sống Và bạn vượt lên cuộc sống Hoặc tuyệt đối không tin tưởng vào cuộc sống Và bạn cũng vượt lên cuộc sống Đó là hai con đường, hai ô cửa để ra ngoài, khẳng định và phủ định, bởi vì nó là hai thái cực. Và nên nhớ, bạn chỉ có thể nhảy từ một cực, chứ bạn không thể nhảy từ trung gian. Nếu tôi ra khỏi phòng này, thì tôi sẽ phải tìm ra một cực. Tôi không thể nhảy từ giữa phòng này, tôi không thể ra từ giữa. Không có cách nào từ giữa, tôi phải tìm cho ra mép phòng và từ mép phòng tôi có thể ra ngoài. Đó là hai cực, sống và chết, khẳng định và phủ định. Khẳng định cuộc sống bạn có thể nhảy ra hoặc phủ định cuộc sống của bạn cũng có thể nhảy ra. Nếu bạn khẳng định cuộc sống thì sinh ra trở thành một cực. Nếu bạn từ chối cuộc sống, thì cái chết trở thành một cực. Cả Phật và Mahavira đều quan tâm đến tử hơn là sinh. Nhưng Hindu giáo không phải là phủ định, và các Upanishad không phải là phủ định. Chúng là khẳng định. Switzer trở nên bối rối vì Phật và Mahavira không chỉ Switzer, Ngay cả những người Hindu cũng trở nên bối rối bởi vì sự ảnh hưởng của Phật và Mahavira rất là sâu sắc và họ đã gây ấn tượng rất mạnh lên khắp cả nước đến mức người Hindu phải nghĩ về điều đó. Và Shankara, một trong những người Hindu vĩ đại đã trở thành Phật tử trong gia đình Hindu giáo. Sankara cũng gây ấn tượng rất mạnh lên mọi người Trong một nghìn năm đó, ông ấy đã trở thành linh hồn của Hindu giáo Và ông lại là Phật tử Những kẻ thù của Sankara, Ramanuja, Nimpak, Valad Đã phát hiện ra ông ấy Họ nói, con người này không là Hindu chút nào cả Ông ta chỉ biểu hiện là Hindu thôi Ông ta là một Phật tử bí mật Một Phật tử Ấn Và họ đúng Hindu giáo hoàn toàn khác với Jain giáo và Phật giáo Sự khác biệt, sự khác biệt cơ bản là Hindu giáo khẳng định cuộc sống Các vị Rishi đó không phải là những người không lập gia đình Họ là những chủ hộ Họ đã không từ bỏ Họ đã không từ bỏ bất kỳ điều gì Bạn không thể hình dung ra điều đó Bây giờ toàn bộ vấn đề đã trở nên xa cách Bạn không thể hình dung ra những vị Rishi đó Họ vẫn sống trên đời Nhưng cuộc sống đó như là đại dương Chứ không như những con sóng Họ chấp nhận mọi thứ Có một lần, vị vua Zana đã tuyên bố rằng sẽ có một cuộc chiến tranh tài sẽ có một cuộc tranh tài tầm cỡ, và bất kỳ ai chiến thắng cuộc tranh luận sẽ được trao giải thưởng rất lớn. Giải thưởng là một nghìn con bò đẹp cùng những chiếc sừng màng vàng, trên đó có chạm trổ những viên kim cương. Một nghìn con bò đó đang đứng trước lâu đài, Tất cả các vị học giả và những nhà chiêm tinh đều có mặt. Rất nhiều người đã tập trung ở quảng trường. Bất kỳ ai chiến thắng sẽ sở hữu những con bò đó. Một trong những vị rishi xuất hiện, xuất chúng thời đó đã xuất hiện cùng với những môn đệ của mình. Họ đến từ Gurukun Ashram của vị rishi đó. Và nên nhớ... Ashram đó không chỉ dành cho Brahman Rins Các ashram đó là toàn bộ gia đình Vị guru sống cùng vợ con và các môn đệ của mình Và các môn đệ của ông bị thu hút tới gia đình ông Yanavakya xuất hiện cùng với các môn đệ của mình Và ông ấy nói với họ Hãy mang những con bò này về Tôi sẽ theo dõi cuộc tranh luận sau Ông tuyệt đối quả quyết Các vị Rishi Upanishad đó đã sống cuộc sống Nhưng với hoang, quan điểm hoàn toàn khác Từ một trung tâm hoàn toàn khác Họ nói Cuộc sống là tốt đẹp Cuộc sống là phúc lành Và cho phép những con sống là một trò chơi Một trò chơi đẹp, đáng để chơi Và nếu Thượng Đế đã trao cho bạn một cơ hội Thì hãy chơi nó hết mình Nhưng đừng bị đồng nhất Nên nhớ, đây là một trò chơi Nên nhớ thế gian này không là gì Mà chỉ là một vở kịch vở kịch vĩ đại Và bạn không gì hơn là diễn viên. Giữ nguyên là người chứng kiến bên trong và đi vào vai diễn. Không cần thiết phải trốn chạy khỏi những vai diễn. Thậm chí, nghĩ đến việc bỏ trốn thôi cũng cho thấy bạn đang sợ. Và nỗi sợ không thể dẫn bạn tới đâu. Chỉ có tình yêu. Và các vị Rishi đó yêu cuộc sống. Họ yêu mọi thứ mà cuộc sống có thể mang lại Họ yêu tất cả phúc lành Và có hàng triệu phúc lành Họ không bao giờ nói rằng cuộc sống là Dukkha Họ không bao giờ nói rằng cuộc sống là nỗi đau khổ Họ nói rằng bạn có thể biến cuộc sống thành đau khổ Nhưng cuộc sống không phải là đau khổ Bạn cũng có thể tạo ra niềm phúc lạc từ đó, đó là bạn, chứ không phải là cuộc sống. Bắt rễ như vậy vào yoga, thực hiện những việc làm của ngươi. Tâm trí của người bắt rễ vào yoga như vậy, dần dần rút ra khỏi mọi ham muốn, và người tìm kiếm cảm nhận niềm vui khi vẫn tự mình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 Rút khỏi mọi ham muốn Không phải là bỏ lại những dục vọng Thay vào đó Bạn phải bắt rễ vào yoga Thế thì bạn sẽ rút lui Và điều xảy ra Sẽ là tự phát Không cần phải diệt bỏ các dục vọng Không cần phải đấu tranh với các ham muốn Chỉ duy nhất một điều Là biết trạng thái đại dương của bạn Trạng thái Brahman của bạn Cái một Và sau đó bắt rễ sâu vào nó Bạn càng bắt rễ vào nó Thì những dục vọng sẽ càng ít đi Nhưng bạn đã không từ bỏ chúng Thực ra là ngược lại Chúng đã bỏ bạn Bởi vì các ham muốn trở nên không chú ý đến con người đã bắt rễ vào chính mình. Các ham muốn rời bỏ người đó. Bởi vì bây giờ chúng không được chào đón như những vị khách. Nếu chúng xuất hiện thì người đó chấp nhận chúng. Nếu chúng xuất hiện thì người đó sẽ không hủy hoại chúng và đấu tranh với chúng. Người đó không quan tâm. Bây giờ... Người đó có nhiều phút lành cao cả hơn Cái thấp hơn không còn thu hút người đó Nếu chúng xuất hiện thì người đó chấp nhận Nếu chúng không xuất hiện thì người đó không bao giờ nghĩ về chúng Dần dần năng lượng sống sẽ di chuyển bên trong nhiều hơn Các ham muốn biến mất Nên nhớ sự phân biệt này Trong Phật giáo và Giang giáo Các ham muốn bị bỏ rơi một cách chủ ý Phải nỗ lực để rời bỏ chúng Và khi bạn rời bỏ chúng Thì bạn sẽ bắt rễ vào chính bạn Với Hindu giáo thì ngược lại Bám rễ vào bạn Và các ham muốn sẽ rời bỏ bạn Phật giáo là phủ định Rời bỏ những ham muốn Và bạn sẽ bám rễ sâu vào mình Hindu giáo là khẳng định Bám rễ sâu vào bạn Và những ham muốn sẽ rời bỏ bạn Nó hoạt động theo cả hai cách Điều đó phụ thuộc vào bạn Nếu bạn là dạng phủ định Sự bắt rễ không xuất hiện dễ dàng Thế thì hãy đi theo con đường phủ định Với nhiều người Sự bắt rễ không xuất hiện trước Thậm chí nếu họ muốn nói có Nếu nói không là dễ dàng với bạn Thì cũng không có gì sai cả Bạn là dạng phủ định Vậy thôi Hãy theo con đường phủ định Nói không với cuộc sống Để bạn có thể bám rễ sâu hơn vào mình Nhưng nếu bạn là dạng người nói có Thế thì nói không, không phải là con đường của bạn. Thế thì hãy nói có với cuộc sống và di chuyển cùng cuộc sống, bám rễ sâu vào bạn và dần dần những dục vọng sẽ biến mất. Và người tìm kiếm cảm nhận niềm vui khi vẫn tự mình cuốn hút với những hoạt động đáng có hàng ngày. Bất kỳ điều gì mà con người như vậy thực hiện Thì cũng là đáng có Đó là Punya Đó là Linh Thiên Đó là Thần Thánh Bất kỳ điều gì được thực hiện Bởi con người đã bắt rễ sâu trong mình Thì cũng trở thành sự tôn thờ Nó là đáng có Bởi vì bây giờ người đó tham gia vào nó Chỉ như một vở kịch Chỉ như vở kịch cuộc đời Người đó nhận ra rằng Đó chỉ là sự tràn năng lượng Chuyển vào những hành vi Người đó không quan tâm đến việc Làm bất kỳ điều gì Hay đạt được bất kỳ mục tiêu nào Hoạt động của người đó không phải là công việc Hoạt động của người đó là chơi Thế thì người tìm kiếm cảm nhận niềm vui Bất kỳ khi, khi nào bạn đang chơi thì bạn cũng cảm thấy vui Và nếu toàn bộ cuộc đời bạn trở thành cuộc chơi Thì bạn không thể tưởng tượng bạn có thể trở nên vui như thế nào Tại sao bạn lại cảm thấy vui sướng trong khi bạn chơi? Ngay cả khi bạn chơi bài, bạn cũng cảm thấy vui Nỗi khổ biến mất Tại sao? Khi chơi một trò chơi, bóng đá hoặc khúc hôn cầu hoặc bất kỳ trò gì, tại sao bạn lại trở nên vui thích? Tại sao bạn lại cảm thấy nhiều niềm vui trào lên trong bạn? Điều gì xảy ra? Và ở bên trong bạn có thể có đấu đấu thủ chuyên nghiệp, anh ta không vui. Anh ta không vui bởi vì anh ta chỉ đang làm việc Nếu bạn đánh bài để kiếm tiền Thì bạn sẽ không vui Bởi vì bạn sẽ không quan tâm đến cuộc chơi Bạn chỉ quan tâm đến tiền Và điều đó đã trở thành sự nhàm chán Bạn phải thực hiện điều đó để kiếm tiền Thế thì không có mục đích trong đó Mà đó chỉ là một phương tiện Đây là sự khác biệt giữa công việc và cuộc chơi Công việc có nghĩa là không có mục đích trong nó Và bạn lại quan tâm đến mục đích Nếu bạn có thể đạt tới mục đích mà không cần công việc Thì bạn muốn bỏ nó Bạn mang nó như một gánh nặng Nó là nghĩa vụ của bạn Bằng cách nào đó bạn phải kết thúc nó và đạt được mục tiêu Cuộc chơi là hoàn toàn khác Có mục đích trong nó Nó là nội tại Không có mục đích bạn sẽ không đi đâu cả Bạn đang tận hưởng chính điều này Nghĩ về nó Đấu thủ chuyên nghiệp trở nên buồn Đó là một cái gì đó phải thực hiện Phải hoàn thành sớm Càng sớm càng tốt Vị Rishi Upanishad là ngược lại Ngay cả trong nghề nghiệp đó Cũng là người chơi Thậm chí trong nghề nghiệp Trong công việc Trong bất kỳ việc gì vị đó làm Trong bất kỳ điều gì mà cuộc đời tạo ra Để vị đó làm Thì vị đó cũng là người chơi Tiến hành chơi Vị đó không có công việc để thực hiện Chính vì vậy mà vị đó không bao giờ bận rộn. Không có gì là phải làm, không có gì vội vã. Nếu mọi việc đều chưa kết thúc, thì cũng không có gì lo lắng. Bởi vì nó không quan trọng, đó chỉ là một trò chơi. Nó kết thúc ở trung gian, thật sự không có kết thúc nào phải đạt được. Đây là thái độ của con đường khẳng định. Người tìm kiếm cảm nhận niềm vui khi vẫn tự mình cuốn khúc với những hoạt động đáng có hàng ngày. Người đó hành xử rất hòa nhã, không làm phiền đến những người khác. Khi bạn chơi thì không cần làm tổn thương người khác, nhưng khi bạn bận rộn với công việc thì bạn không thèm bận tâm đến người khác. Đúng hơn là bạn sẽ sử dụng bất kỳ phương tiện nào được sử dụng. Thậm chí, nếu nhiều người có bị thiệt hại, bởi vì đó không phải là cuộc chơi, đó là công việc nghiêm túc. Bất kỳ ai xuất hiện trên con đường của bạn, thì cũng phải bị tiêu diệt và bị hất văng ra khỏi con đường. Với công việc thì bạn là bạo lực, Và tâm trí thích công việc Thì không thể không là bạo lực Đó là lý do tại sao tôi nói rằng Gandhi không thể không bạo lực Ông ấy rất yêu công việc Ngay cả cái phi bạo lực của ông ấy cũng là công việc Ông ấy nghiêm trọng về chuyện đó Ông ấy không trong một vở kịch Ông ấy là nghiêm túc về nó Chính vì vậy mà ông ấy rất thu hút chúng ta Tất cả chúng ta đều là những doanh nhân Và ông ta là người đứng đầu là siêu đẳng Ông ấy thu hút chúng ta Ông ấy có sức thu hút khắp mọi người trên trái đất Đông và Tây Ông ấy thu hút mảnh liệt Ông ấy thu hút tâm trí doanh nhân Ông ấy là nhà toán học Tính toán, nghiêm túc với từng đồng xu Không trong bất kỳ cách thức nào của một vở kịch Ông ấy không phải là Hindu Ông ấy không thể như vậy Ông ấy là 90% gian và 10% cờ đất Tiêu cực, thích công việc, nghiêm trọng Ông ấy không giống như Krishna Vui chơi, hưởng thụ không nghiêm trọng. Bất kỳ điều gì xảy ra với Krishna thì cũng không có gì lo lắng. Ông ấy sẽ không áp đặt bất kỳ điều gì lên dòng chảy của cuộc sống. Bất kỳ nơi nào cuộc sống dẫn tới thì đó là mục tiêu, bất kỳ nơi nào. Nếu ở dưới dòng chảy, cuộc sống dẫn bạn tới cái chết thì đó cũng là mục tiêu, không có nơi nào để tới. Tâm trí mà không nỗ lực là vui tươi Tâm trí nỗ lực luôn luôn nghĩ đến việc đạt một cái gì đó Dù trong thế giới này hay thế giới khác Thì đó là tâm trí thương gia Người đó hành xử rất hòa nhã Không làm phiền đến những người khác Khi bạn đang chơi thì không cần làm phiền bất kỳ ai Khi bạn đang chơi thì bạn là phi bạo lực. Người đó sợ tội lỗi và không khát khao sự đam mê đắm sự mê đắm nào. Nhưng khái niệm về tội lỗi trong Hindu giáo hoàn toàn khác với Cơ đốc giáo. Nên nhớ từ "táp". Tội lỗi có nghĩa rộng khác Các Upanishad nói rằng điều gì chống lại luật thì là tội lỗi Đó là hiện tượng tự nhiên Cơ đốc giáo nói rằng điều gì mà không tuân theo Thượng Đế thì là tội lỗi Đây là điều khác biệt tuyệt đối Không tuân lệnh Thượng Đế Bạn không tuân lệnh và bạn sẽ chịu đựng đau khổ Ngài sẽ trừng phạt bạn Và Ngài rất nghiêm khắc Trong việc trừng phạt Vì những lỗi nhỏ thôi Ngay cả đôi khi bạn hồn nhiên Thì bạn sẽ bị quẳng vào địa ngục Và cơ đốc giáo nói rằng Sự chịu đựng đó Là vĩnh viễn Địa ngục là vĩnh viễn Điều đó Có vẻ như điều đó Không được hợp lý Một lỗi nhỏ Yêu một người phụ nữ, và bạn sẽ chịu đựng đau khổ mãi mãi. Và Adam đã làm gì? Chỉ là không vâng lời, một cái gì đó mà Thượng Đế cấm. Thượng Đế nói, Ngươi không được ăn trái cây của cây này, cây kiến thức. Ngươi có thể ăn mọi trái cây trong vườn Eden này, nhưng đừng đến gần cây đó. Và con người thường thu hút tới một cái gì đó bị cấm Adam rất con người và đáng yêu Ông ấy chắc phải rất tò mò Nếu ông ấy tuyệt đối ngu ngốc Thì ông ấy có thể tuân theo Thậm chí người có một chút thông minh sẽ nói rằng Có một cái gì đó Nếu không thì tại sao lại cấm? Nếu Thượng Đế cấm ông ấy không ăn rắn Thì Adam hẳn sẽ ăn rắn Và sẽ bị quỷ giữ kết liễu rồi Nhưng Ngài lại cấm ăn trái cây kiến thức Và sau đó Adam bị trục xuất ra khỏi vườn Eden Bởi ông ấy không vâng lời Với Hindu giáo Thì không có vấn đề bất tuân hoặc tuân theo Đó đơn giản là luật tự nhiên Giống như nước chảy xuôi. Nếu bạn tuân theo những quy luật tự nhiên Thì bạn sẽ hạnh phúc Không có ai quyết định điều đó Điều đó đơn giản diễn ra Nếu bạn tuân theo các quy luật tự nhiên Thì bạn sẽ hạnh phúc Nếu bạn không tuân theo các quy luật tự nhiên Bạn chống lại chúng Thì bạn sẽ bất hạnh Không có ai trả thù Và bạn sẽ không bị quẩn vào địa ngục vĩnh viễn Nếu bạn không tuân theo Thì bạn sẽ lập tức đau khổ Ngay khi bạn quay trở lại cùng quy luật Thì không còn đau khổ nữa Một điều đơn giản Nếu bạn hơ tay vào ngọn lửa Thì bạn sẽ bị thiêu cháy Không có Thượng Đế nào sẽ quyết định Ta cấm ngươi Không được cho tay ngư vào lửa Nếu không ta sẽ trừng phạt Không có ai ở đó Đó chỉ là cách ngọn lửa biểu hiện Bạn phải biết rằng Nếu bạn đặt tay vào Thì bạn sẽ đau khổ Và sau đó bạn có thể sử dụng ngọn lửa Để làm nóng căn phòng Để nấu thức ăn Và ngọn lửa trở nên có ích với bạn Bạn có thể sử dụng nó Các luật tự nhiên có thể được sử dụng nếu bạn biết chúng rõ ràng, tuôn chảy cùng chúng. Nếu bạn chống lại, bạn sẽ đau khổ. Tội lỗi là đi ngược lại quy luật tự nhiên, không chống lại bất kỳ thượng đế nào. Không ai đang trao cho bạn sự đau khổ. Bạn đang chọn nó bởi vì bạn đã đi theo hướng sai. Và không ai sẽ trao hạnh phúc cho bạn, bạn sẽ chọn nó bằng cách di chuyển một cách đúng đắn. Cho nên đó không phải là vấn đề tốt hay xấu, đó là vấn đề đúng hay sai. Người đó thốt ra những lời nói thương yêu trừ mến, người đó sống trong cộng đồng các vị thánh hiền và nghiên cứu các kinh sách.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 Nên nhớ, tất cả điều này chỉ là sự khởi đầu, chỉ là bước đầu tiên để tạo ra tình huống. Đây không phải là sự kết thúc, chỉ là bước sơ bộ, bước đầu tiên. Thế là đủ cho hôm nay.